Trong đan thần điện có một tên phản đồ nguyên anh hậu kỳ của đan tộc là đan đằng trấn thủ, còn có không ít tinh anh của diễm tộc ngày đêm thay phiên trấn thủ, chỉ một chút gió thổi cỏ lây cũng có thể dẫn đến sóng to gió lớn, huống chi là hành động dung hợp thiên hỏa gây ra động tỉnh lớn như vậy. Diễm Thí Thiên đưa hư không toại hỏa xuống huyền cung dưới đất kiểu gì chứ? Cơ u cốc chỉ thoáng cái đã nắm được trọng tâm của vấn đề. Chỉ cần giải quyết được nghi vấn này.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 doãn tử chương và cơ u cốc ít nói ít lời làm việc chăm chỉ trên đường đi vợ chồng hà thị thấy được cộng thêm việc năm người bọn họ năm người như một đều không muốn tách ra cho nên thuận lý thành chương lấy đi vị trí vốn có của mấy người hầu hạ gia thuận lợi được giữ lại làm ban đầu bọn họ chỉ dám để cho chu chu giả làm người phạm lẫn vào thái gia trang làm nha hoàng dò hỏi tình hình hiện giờ bọn họ đã đến nguyên anh kỳ hơn nữa còn có huyễn mị linh thạch hỗ trợ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 Chẳng lẽ không nghĩ rằng một ngày kia kế tục ta trở thành người đứng đầu đan tộc? Có lẽ từ sau cái ngày nha đầu kia xuất hiện, khiến cho chúng ta không được sống thoải mái. Hút dương minh hỏa trong tộc tương truyền do đại trưởng lão trong coi cũng truyền cho nàng, đó vốn phải là của ta. Nếu như ta có hút dương minh hỏa. Nói không chừng bây giờ ta đã tấn nhập đại thừa kỳ. Trình quyền nói, mỗi người tự có vận mệnh của mình, đan hoàng nạn này đã hấp thu thành công ba loại thiên hỏa.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 Ngay lập tức sẽ đột phá đại thừa kỳ thành công xuất quan, cho dù đang Hoàng thiên phú hơn người thì cũng đã là quá muộn, đạo tâm không kiên định, người cho rằng thái tử điện hạ sẽ thả cho nàng trưởng thành đến lúc có thể chống lại mình sao. Năm đó đang Đằng từng chịu trách nhiệm nuôi dạy Đăng Hoàng, nên hiểu quá rõ về tình hình của nàng. Đợi qua một thời gian nữa, thành tựu của Đăng Hoàng nhất định sẽ vượt qua Diễm Thí Thiên. Cho nên lúc trước Diễm Thí Thiên mới được ăn cả ngã về không mà ra tay với Đăng Tộc.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 chỉ nghe thấy đan đằng nói hư không toại hỏa đúng là ở trong huyền cung nhưng mà thái tử Điện hạ đã sớm đoán được đan hoàng nạn không dám tới mười ngày sau ta sẽ thỉnh cầu thần khí đại nhân truyền tống hư không toại hỏa đến tế đàn thiên hỏa các ngươi có bản lĩnh thì lấy đi dùng đồ cúng tế thiên hỏa để đổi lại tế đàn thiên hỏa ở trên núi hồng vân ngoài thành lăng đan nơi đó vốn là lãnh địa của đan tộc trên tế đàn thờ phụng loại thiên hỏa truyền thừa của đan tộc là húc dương minh hỏa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 Đang nghê và cơ u cốc đều không hẹn mà cùng nhíu mày, 10 ngày sau bọn họ làm theo giao ước, không biết sẽ có cảm bẫy gì đang chờ đợi bọn họ, nhưng mà nếu không đi, thì sẽ không lấy được hư không toại hỏa. Đang đằng nói Diễm Thí Thiên đã dung hợp được bốn loại thiên hỏa, rất nhanh sẽ đột phá đại thừa kỳ thành công xuất quan, thậm chí có thể hắn ta thật sự đã xuất quan. Đang ở trong chỗ tối chờ bọn họ xuất hiện một lưới bắt gọn. Thứ duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào chỉ có đồ cúng tế thiên hỏa.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 chỉ có cơ u cốc nhìn chu chu như có điều đang nghĩ không phát biểu ý kiến chu chu suy nghĩ một lúc rốt cục ngẩng đầu lên nói với đan nghê và mấy sư huynh sư tỷ mười ngày sau mùi sẽ đi một mình mùi nói lời ngu ngốc gì vậy doãn tử chương đen mặt quát lên mùi mùi rất nghiêm túc mặc dù chu chu hơi sợ hắn tức giận nhưng vẫn kiên trì nói mùi đi thì lão tử cũng đi cùng mùi đề thiền thượng vỗ cái bàn gào lên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 Một tay đè lên vai doãn tử chương, ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng nảy, mọi người cứ cứ nghe xong suy nghĩ của Chu Chu trước rồi hãy nói. Chu Chu cảm kích nhìn hắn một cái, nói, Diễm Thí Thiên không phải là muốn giết mùi, mà là muốn mượn mùi để hấp thu thiên hỏa, cho nên trước khi mùi hấp thu thành công hư không tọa hỏa thì hắn sẽ không làm hại đến tính mạng cáo mùi. Mùi có mật tuyền tịnh hỏa trong tay, tất cả những thứ ấn ký, mê hoặc, độc cổ với mùi chỉ là phí công.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 xem ra đã dọa chu chu sợ hơn nữa mùi rút lui lần này sau này càng không có dũng khí đối mặt với diễm thí thiên mùi thật sự khó khăn lắm mới vượt qua được bóng ma sợ hãi mùi là chu chu nhưng mùi cũng là đan hoàng mùi không thể để cho tộc nhân của mùi hy sinh vô ích giọng của chu chu vừa nhẹ vừa yếu không có nửa phần giọng dạt nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được quyết tâm của nàng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 không cần phải nhanh mồm nhanh miệng, đồ cúng tế thiên hỏa đâu? Đang đằng trầm giọng quát lên hư không toại hỏa đâu Chu chu một bước cũng không nhường Đang đằng nhìn chu chu trầm chầm, chầm, không nhìn được bắt đầu hoài nghi nha đầu này có phải là do người khác giả trang hay không, sao lại khác năm đó nhiều như vậy. Hư đại sự quan trọng hơn, chờ xuống nha đầu này rơi vào trong tay thái tử điện hạ Để xem nàng ta còn lớn lối điêu toa được nữa không? đang đằng giận dữ trong lòng cả người chợt lóe lên ném ra một chiếc bùa đen như mực hai tay kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm chiếc bùa đen nhánh ở giữa không hóa thành một con hắc lông nho nhỏ lắc đầu vẫy đuôi nhanh chóng chui vào bên trong tế đàn phía xa thành lăng đang bỗng nhiên dâng lên sự dao động của một cổ linh lực vô cùng cường đại sự dao động này rõ ràng từ sâu trong lòng đất phía dưới đang thần điện chu chu giật mình lắc người lui dọc theo tế đàn thân người vừa mới dừng lại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 Chương 441, mùi còn có ta. Hỏa thánh dễu cực nói, không liên quan đến ngươi. Một thánh lại thích người hiền lành nên có ấn tượng tốt với chu chu, liền thẳng thắng nói ra ước định, hắn tìm một vị tu sĩ đại thừa kỳ hỏa, một sông linh căng lấy tu vi cả đời cùng thần hồn hiến tế, khiến cho chúng ta không cần lâm vào ngủ say, còn phải nghe theo mệnh lệnh của hắn trong vòng 100 năm.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 nhưng chu chu đã rất thỏa mãn doãn tử chương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng nói đáng tiếc ta không thể thay thế mùi lúc mùi thống khổ hấp thu thiên hỏa ta đi ra ngoài cùng mùi được không chu chu dùng sức lắc đầu nói không nên mùi đau đến nỗi nhe răng trợn mắt nhìn rất xấu nàng không để cho doãn tử chương nhìn thấy bộ dáng lúc thống khổ chịu đựng của mình nhất định huynh ấy sẽ cảm thấy khó chịu tự trách bản thân